Ngươi cư nhiên không phải muốn chính mình chạy trốn, thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Tống Nam đứng ở muộn hình trước mặt thời điểm, muộn hình vẫn cứ là bị khảo ở thẩm vấn ghế. Chỉ là hai người giờ phút này đối lập, lại là lần đầu như thế chênh lệch. Tống Nam, ta là coi khinh ngươi." Muộn hình nói nói thực lãnh đạo, thật giống như nhìn không tới Tống Nam giờ phút này, đối mặt nàng biểu tình là như thế nào thống khoái giống nhau. Nàng mục tiêu, trước nay đều không phải lấy Tống Nam là chủ. Giờ phút này đối mặt Tống Nam mạc danh thông khoái, nàng cũng giống nhau vô cảm. Đúng vậy, bởi vì ngươi trước nay đều chưa từng đem ta làm địch nhân. Ngươi địch nhân, chỉ có đường thuật. Tống Nam cũng thực ngoại ý muốn chính mình có thể nói ra nói như vậy, lấy như thế bình đạm ngữ khí. Nàng ở biết được hết thể chân tướng thời điểm, cái loại này từ đấy lòng phát ra ra tới cái loại này phẫn nộ cùng run rẩy, ở muộn hình trước mặt, lại là bị tràn đầy làm lơ. Đây là nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Nàng coi muộn hình là địch, nhưng là muộn hình lại không có coi nàng là địch. Này muốn nàng như thế nào đi chân chính trả thù muộn hình. Nếu ngươi rõ ràng, ngươi lại vì cái gì tới xem ta, tới nơi này cũng nên là đường thuật. Nghe được Tống Nam nhắc tới đường thuật, muộn hình lại là bỗng nhiên kích động lên, ngửa đầu nhìn Tống Nam biểu tình, rõ ràng xuất hiện phẫn nộ cùng căm hận Đường thuật vĩnh viễn sẽ không tới nơi này. Tống Nam bỗng nhiên rôi tay, vô hình cái chắn nháy mắt kéo, muộn hình rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại là kịch liệt run rẩy một chút, co rút giống nhau, thân thể kịch liệt run rẩy một hồi lâu. Vậy các ngươi cũng không phải người thắng. Muộn hình thanh âm bởi vì đau đớn mà mang theo thở dốc, chỉ là nàng đối mặt Tống Nam, là tuyệt đối sẽ không ăn nói khép nép. Nàng như thế nào sẽ xem khởi cái này căn bản không có bất luận cái gì quyền lực nơi tay Tống Nam. Ngươi cho rằng mục đích của ngươi rất rõ ràng, cho nên ngươi vẫn luôn đối người khác làm như không thấy. Chính là ngươi dựa vào cái gì? Tống Nam nhẹ nhàng thu hồi tay, hiện tại nàng cùng Muộn Hinh, căn bản không phải kiếp trước các nàng. Kiếp trước Muộn Hinh có bao nhiêu cao cao tại thượng, thân cư phía sau màn nhẹ nhàng thúc đẩy, nàng Tống Nam liền sẽ bị người từ trên thế giới này mà sát rớt. Mà hiện tại, nàng đứng ở chỗ này, nhìn Muộn Hinh chật vật phẫn nộ thân hãm nhà tù thế giới luôn là ở biến hóa, nàng lại tới một lần thay đổi rất nhiều sự tình, thay đổi chính mình vận mệnh cũng làm nàng nhất thống hận người được đến ứng có trừng phạt. Chính là có thể trừng phạt đến muộn hình, nhưng không chỉ là làm nàng đơn giản đi tìm chết mà thôi. Kiếp trước nàng chết có bao nhiêu không minh bạch, xuống lại thời điểm liền có bao nhiêu phẫn nộ khó ức. Nàng đối chính mình hiểu lầm trí thân là có bao nhiêu hối hận, nàng đối muộn hình hận liền có bao nhiêu mãnh liệt. Mãnh liệt đến. Nàng cần thiết cũng muốn làm muộn hình cảm nhận được, tuyệt vọng cảm giác. Ngươi cảm giác được sao? Liên ở nàng muốn nói chuyện nháy mắt, Tống Nam bỗng nhiên đã nhận ra đến từ căn cứ chỗ nào đó nho nhỏ sự tình. Cơ hồ có thể nói, là bao phủ ở căn cứ kịch liệt biến động bên trong, căn bản sẽ không khiến cho lớn hơn nữa gợn sóng nho nhỏ sự tình. Nhưng là, này đối muộn hình tới nói, trọng yếu phi thường. Sinh mệnh chính là như vậy yếu ớt, ngươi dùng hết toàn lực muốn bảo hộ hết thảy. Bất quá chính là như thế dễ dàng, liền sẽ biến mất không thấy. Muộn hình có chút mở mịt ngẩng đầu, Tống Nam còn không có thu hồi tay, đồng nhiên rối tới rồi nàng bên hai, nhẹ nhàng búng tay một cái. Không cần cảm tạ ta, ngươi nên được. Tống Nam nói nói không đầu không đuôi, chính là muộn hình nghe hiểu được. Muận hình, cũng xem đến. Bất quá là lợi dụng lực lượng của chính mình, làm muộn hình vô pháp nhìn đến thế giới, triển lãm tới rồi nàng trước mặt. Đường tấn cùng đường hữu hoa tranh chấp giao phòng, mai cho đến cướp cò tiếng súng, kia hình ảnh, một lần một lần bị Tống Nam lặp lại ở nàng trước mắt. Tàn nhẫn hơn nữa chân thật. Nay không phải thật sự muộn hình lẩm bẩm mở miệng, đây đều là Tống Nam siếp, Tống Nam bất quá là muốn cho chính mình tuyệt vọng đi. Chính là này thật sự không phải thật vậy chăng? Tống Nam lặng lặng lui ra phía sau một bước, nhìn muộn huynh bỗng nhiên không tiếng động đại nhỏ giọt nước mắt, trong lòng sở hữu cảm xúc đều hoàn toàn biến mất. Đường tấn, là muộn hình sở hữu. Là muộn hình thấy như vậy một màn, cơ hộ cùng cấp với lăng trí nàng. Đây là nàng có thể làm, nhất tàn nhẫn trả thù. Tống Nam mặt vô biểu tình, xoay người rời đi. Một tháng lúc sau, kinh thành căn cứ rốt cuộc là khôi phục bình thường tiết ấu. Tống Nam vẫn là an an ổn ổn ngồi chính mình lính đánh thuê đội đội trưởng. Đường thuận cũng đã vội đến hảo chút thiên không thấy bóng người, bất quá, đó là người khác cho rằng. Từ bọn họ trở về lúc sau, đường thuật cả người khí thế đại biến, hơn nữa liên phong cố ý nhượng quyền, không thể hiểu được nhiễm bệnh liên thầm cư nhiên vẫn luôn không chịu lộ diện, liền tử kiệt lại là cao hứng phân chấn đi theo đường thuật bên người, lập tức, liên gia sở hữu quyền lực đều tập trung ở đường thuật trong tay. Mà đường thuật, cũng ở thượng một lần đấu tranh bên trong, đem kinh thành trong căn cứ hơn phân nửa quyền lực đều nắm ở lòng bàn tay. Kinh thành trong căn cứ thế nhưng là xưa nay chưa từng có đạt tới một lần tập quyền trạng thái. Đến nỗi cụ thể thủ đoạn, Tống Nam không có cụ thể đi hỏi Đường Thuật, chỉ biết Đường Thuật cùng Lâm Chiêm này nhóm người là ở toàn bộ trong căn cứ hạ tàn nhẫn tay rửa sạch một phen. Thực lực phối hợp thủ đoạn, cường giả muốn làm chút sự tình thời điểm, cũng không phải nói phản kháng liền có thể thành công. Đặc biệt là, ở bọn họ thủ đoạn dưới, căn cứ nhất phái vui sướng hướng vinh rất nhiều người đều dần dần từ bỏ phản kháng ý tưởng. nguyên tiểu lâm mỗi ngày nhiệm vụ chính là bồi liên phong tĩnh dưỡng thân thể. lúc sau lại chạy đến tống nam bên người đi học tập cùng chơi đùa. đau tống giai thừa đấu võ mồm đùa dỡn đến vui vẻ vô cùng. đại thánh cùng a miêu cũng khôi phục trạng thái bình thường, khỏe mạnh tung tăng nè nhót. bất quá này lại là bởi vì muộn hình tự sát nguyên nhân. trước một thời gian, nguyên tiểu lâm cùng tống giai thừa đều mà tống nam muốn đi vào không gian. Tống Nam mang theo hai cái để để muội muội, còn có đường thuật lại lần nữa trở lại không gian lúc sau, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, bất quá là vừa rồi đi qua mấy ngày, trong không gian đã biến thành một lần xanh um đất hoang. Tống Nam hoàn toàn nắm giữ không gian, hiện tại là tùy tâm sở dục đi cải tạo nơi này. Sáng lập thổ địa, trùng kiến tiểu biệt thự, ý thức vừa động, dư lại sự tình, chỉ là chính mình sáng tạo mà thôi. Mà đối mặt như vậy không gian, đường thuật lại dĩ nhiên tâm động. Kinh thành căn cứ bị đường thuật thế lực nhanh chóng nắm giữ, chưa bao giờ từng có hoàn toàn cầm quyền thời đại bắt đầu. Mà hiện tại, sắp vượt qua mùa đông, đường thuật cầm quyền lúc sau, cần thiết muốn nhìn thẳng vào kinh thành căn cứ mọi người đồ ăn vấn đề. Đồ ăn thiếu, đã làm kinh thành trong căn cứ một bộ phận mọi người vĩnh viễn cáo biệt thế giới này. Nếu Tống Nam cái này không gian có thể lợi dụng nói, như vậy lại có cái gì là khó đâu. Tống Nam đối cái này nhưng thật ra không sao cả sự tình nàng cũng nhìn không được kinh thành căn cứ một đám một đám có người tử vong. Đặc biệt là ở nàng còn có thể làm chút gì đó dưới tình huống. Cho nên, Tống Nam căn bản không cần người khác hỗ trợ, trực tiếp liền ở chính mình trong không gian toàn bộ loại thượng một loạt thu hoạch hạt giống, ở vượt qua gấp 10 lần ra tốc không gian bên trong, nhanh chóng thu hoạch một đám lại một đám lương thực, quả thực nhạc đường thuật thật nhiều thiên đều cười không thỏa thuận miệng, xuân phong quất vào mặt. Ngay cả Lâm Chiêm đều cho rằng, Có phải hay không đường thuật cùng Tống Nam hai người chuyện tốt gần đâu? Bất quá mặc kệ người khác nói cái gì, đường thuật cùng Tống Nam đều là ở an an tĩnh tĩnh làm chính mình sự tình. Hơn nữa đường thuật mặc kệ vội thành bộ dáng gì, đều là nhất định phải trộm biến mất cá biệt giờ, tới tìm Tống Nam, hắn chính là chạy tiến trong không gian ngủ mở giấc. Tống Nam dứt khoát không để ý tới hắn, nhưng thật ra còn nhớ rõ mỗi khi tới rồi thời gian, đều sẽ một lần lại một lần đi kêu đường thuật rời giường. Mùa đông hoàn toàn cáo biệt tháng 6, biến dị thú đàn đột nhiên đột kích một lần. Đường thuật nhưng thật ra không có lãng phí nhân tài, lợi dụng Ngụy Tinh đã sớm ở nghiên cứu phát minh kỹ thuật, làm hứa cương thành công mở ra toàn bộ căn cứ phòng hộ cháo. Hứa cương người này mới bị áp lực mai một lâu như vậy, rốt cuộc là phát huy hắn sử dụng. Đường thuật cùng Tống Nam nói lên Ngụy Tinh cũng là trọng sinh giả sự tình. Tống Nam lúc này mới rốt cuộc rõ ràng những cái đó vượt mức quy định khoa học kỹ thuật thiết bị rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Bất quá ngụy tinh vẫn cứ là cái thiên tài, không có cùng Tống Nam giống nhau không gian, cư nhiên cũng có thể thành công bảo tồn xuống dưới như vậy nhiều điện tử khí giới, cũng là làm đường thuật lại bí mật quan sát hồi lâu. Biến dị thú đàn chẳng những là vây công thất bại, ngược lại bị kinh thành căn cứ mọi người trái lại vổ mồi hơn phân nửa. Đồ ăn mang đến nguy cơ cư nhiên lập tức đã bị giải quyết. Căn cứ khôi phục bình tĩnh, mà đường thuật cùng Tống Nam, cũng rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh một chỗ một đoạn thời gian. Kinh thành căn cứ trên tường thành, quan sát bên trong thành ngựa xe như nước, vẫn cứ có thể thấy được cố cung chu tường ngói lưu ly, vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh lắng đọng lại. Nếu ta lúc trước không có quay đầu lại tới tìm ngươi, ngươi sẽ làm sao? Đường thuật đống nhiên mở miệng, làm Tống Nam hoảng hốt một chút. Đường thuật nói, Là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Lại là nào một lần hắn trở về tìm chính mình thời điểm đâu. Có lẽ, chúng ta sẽ sẽ không còn được gặp lại đối phương đi. Tống Nam nhẹ nhàng mở miệng, nắm chặt đường thuật tay. Đúng vậy, đời trước, nàng kiên định cự tuyệt đường thuật cùng đi kinh thành mời. Bọn họ hai cái tự kia phân biệt lúc sau, bất quá một năm liền thiên nhân vĩnh cách. Nhưng là, hiện tại, Tống Nam đông nhiên gắt gao nắm đường thuật tay, này một đời. Nàng lựa chọn kiên định đứng ở đường thuật bên người, tuyệt không tiếc nuối. Hoàng hôn vừa lúc, đường thuật cùng tống nam bóng dáng càng kéo càng dài, chặt chẽ giao triển xuyên qua vô số đã từng rời xa thời gian. Nhưng là, bọn họ về sau, mới là khoảng thời gian đẹp đẹp nhất. Nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước ỉ thế hiếm người. Khi nào? Tà sao có thể? Tiêu ninh ra tiểu cứu cứu như thế nào sẽ chạy tới khóc lóc kể lệ a? Nói Vân Nghe liên tục bá chiếm căn cứ mười mấy cái đại nhiệm vụ, căn bản không có làm cho bọn họ ra ngoài thi thố tài năng cơ hội a. Ngạch ta khi dễ người một nhà. Bất quá này chỉ có thể nói Vân Nghe tiểu đội càng ngày càng lợi hại sao? A, người gấp cái gì? Ta chính là muốn nói cho ngươi một câu. Ân, có ta ở đây, ngươi muốn như thế nào hoành hành ngang ngược đều được. Ta lại không phải con cua, hoành hành ngang ngược cái gì? Bất quá. Làm ta hoành hành ngang ngược, ngươi là muốn tính toán tới làm chỗ rửa a sao? Như thế nào? Này chỗ rửa không cho lực sao? Đương nhiên cấp lực lạc. Là... Xong.